Tụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Tiểu thuyết Mây mùa thu của nhà văn Duyên Anh Tác phẩm được sáng tác vào mùa thu năm 1967 tại Phú nhuận. Người đọc Thái Hoàng Phi Một, chương một Xuân đời chưa hưởng kịp, mây mùa thu đã sang Tác giả Vũ Hoàng Trương Lời này kính tặng nhạc phụ của tôi, tức của tác giả Ông Nguyễn Ngọc Đề và các bạn miền Nam thân quý Ký tên Duyên Anh Vũ Mộng Long Mùa thu Mây thường trôi cả về một phía trời tụ tập ở đó. Người ta bảo mây xây thành. Có một cụm mây không thích trôi theo những cụm mây khác. Nó tách riêng ra, thoát lên cao và lang thang bay trên vùng trời bao la. Mười mấy năm rồi tôi vẫn còn nhìn thấy cụm mây đơn độc ấy. Mỗi năm trời vào thu. Dễ chừng cụm mây đã già bằng tuổi 33 của tôi. Cụm mây đơn độc ơi! Bay thơ thẩn nửa đời người Mà chẳng biết bay đến bao giờ mới thôi Bay đến phương nào Mới chịu dừng lại Cầm mây đơn độc Sao nó giống tôi thế Nhưng đừng nên dừng lại xây thành Dừng lại Mây sẽ thành mưa Và tôi sẽ không còn gì Để nhớ nhung mỗi độ thu về Hãy thoát lên cao Lên cao nữa Hãy bay một mình Bay một mình mãi mãi Như vậy, ngàn năm không ai nở quên em. Cầm mây đơn độc của tôi à. Bây giờ, ban hát đồng ấu của nghệ sĩ Năm Chiều đã trôi dạt xuống chợ mới sau những ngày tháng thất bại ở Sài Gòn, Cần Thơ, Sa Đéc Long Xuyên. Từ Long Xuyên sang chợ mới phải qua Bắc An Hòa, tức là sông Hậu, rồi đi xe lôi máy hay xe lô trên quãng đường gặp gần bậc thang, lỡm nhỡm đá củ đậu đâu mười cây số mới đến nơi con đường này hồi ấy nắng thì mịt mù bụi mưa thì nhão nhét bùn xe lôi máy thường lật nhào đổ tung hành khách xuống đường xe lô là những chiếc xe taxi già nua sài gòn phế thải người ta đem về đây sơn sửa lại ọc ạch chạy đỡ chúng hay nằm ăn dạ giữa đường vì thế cuộc hành trình từ bắc an hòa vào chợ mới dù mùa mưa hay mùa nắng đều vất vả vô cùng Lần đầu tiên tôi được đi xe lôi trên quãng đường An Hòa chợ mới. Dưới mắt tôi, xe lôi giống xe tay thấp, không có cán kéo. Xe lôi đạp thì thùng xe nhỏ, hẹp hơn xe lôi máy. Cái càng kéo người ta thay thế bằng chiếc xe đạp, hoặc xe máy sắt Mobilet và mô tô Có lẽ hôm nay người ta đã chạy thêm xe máy Honda, Suzuki, Bridgestone. Người phu xe quay lưng nhìn hành khách, đạp xe chứ không nhìn lưng hành khách. Như người phu xe xích lô, nhưng vẫn phải đạp toát mồ hôi Khác một điều là xe lôi đạp nhỏ chở hàng chục khách hàng Và phu xe thắng xe bằng gót chân của mình Xe chạy nhanh thế nào mặc kệ Khi cần thắng, người phu xe chỉ cần nhấc chân dí gót vô lớp xe đằng sau Là xe từ từ giảm tốc độ Tôi đã ngạc nhiên, tự hỏi Người phu xe lôi có đóng móng sắt vào gót chân ông ta không? Tôi nhìn thật kỹ Không Không có móng sắc ngoài lớp da dày Tôi nhìn thật kỹ đến nỗi Thầy tôi phải ủa một tiếng lớn Và hỏi Mày nhìn chi đó Thằng bất Kỳ Tôi là thằng Bắc Kỳ Duy nhất trong ban hát đồng ấu Của nghệ sĩ Nam Chiêu Thầy tôi là đạo diễn Kim họa sĩ vẽ phong Viết bích chương Viết băng drone Và viết tuồng cho ban hát Tên ông là Văn Nghị Nhưng trong ban hát Những đứa bằng tuổi tôi đều gọi ông là thầy Nghị Chắc tại ông làm nghề thầy tu Chúng nó kêu ông là thầy xưng con Tôi cũng kêu ông là thầy xưng con luôn Thường thì ông Nghị gọi tôi bằng con xưng thầy Nhưng lúc thương yêu tôi nhất Ông mới gọi tôi bằng mày Và đùa ban tôi là thằng Bắc Kỳ Chính ông Nghị đã kết nạp tôi vào ban hát đồng ấu Trước ngày gặp ông Tôi đi theo một người sơn đông bán thuốc cao đơn hoàng tán Công việc của tôi dễ dàng lắm Tôi đánh phèn phèn sau mỗi câu quảng cáo món thuốc mới của chủ Rồi buông thanh la Lật ngửa cái mũ nỉ cũ kỹ Theo chân chủ nhặt tiền mua thuốc của khách hàng Xong màn đó Chủ tôi làm trò ảo thuật Tôi đứng chờ ông ta sai vặt Như người phụ tá của một ảo thuật gia Công việc khó nhất của tôi Là mỗi ngày đi kiếm một đứa bé mặt mũi bẩn thiểu Bụng ổng da chị Cho mẹ nó và chục bạc và bảo mẹ nó dẫn tới để chủ tôi chữa bệnh dung sáng giùm nó đứa bé bị cởi trần truồng đứng trên tờ báo chủ tôi lôi cái lò đầy dung đũa mà ông ta đã khổ công sưu tầm từ những đống phân có dung đem về ngâm ăn côn rửa sạch chất phân bám ngoài mình dung và ướp phọc môn để hàng năm không thối mà dung lúc nào cũng nguyên hình dung y như vừa ở ruột già chui ra khỏi hậu môn ông ta đổ cả lọ dung bay nhây trên giấy báo chửi đứa, đứa bé Giàn cảnh chu tất Chủ tôi mới bảo tôi khô thanh la Quyến rũ những người hiếu kỳ Khi đám đồng bu quanh Kính miếng đất dụng vỏ nhỏ Chủ tôi nói liên chi hộ điệp về bệnh dung sáng Ông ta kể hàng chục loại dung Trong dạ dày con người Rồi chỉ về đứa bé Tỉ mỉ dẫn dãi Tại sao đứa bé bụng ổng da trị Biến ăn biến ngủ Dù có ăn nhiều ăn bổ cách mấy Vẫn bụng ổng da trị Ông ta đổ dạ cho những con dung đã ướp phọt môn Chất đóng bày nhầy sát chân đứa bé Loài dùng đã ăn hết chất bổ Chúng giống những chùm gỡ trên thân cây Không diệt chúng Chẳng bao lâu đứa bé sẽ hao mòn mà chết Ở chỗ nào thì cái màn bán thuốc dùng cũng thế thôi Cũng những lời dẫn giải đe dọa chết chóc Và câu kết luận đáng tiền Vậy à, bà con cô bác Đi xa về gần Thương con thương cháu Nhớ mua cho chúng vài gói cam tích tán Nhắn hiệu con dơi Thuốc này ở tiệm chính bán 10 đồng một gói, ở đây ông chủ tiệm biếu không bà con cô bác, chỉ thu về 5 đồng tiền với gói thuốc. Nhiều người sợ lời đe dọa của chủ tôi và ham rẻ những năm đồng, tấp nập bỏ tiền mua vài gói thuốc dung, đem về để dành, chờ ngày con cháu mình bụng ổng gia trị. Chỉ cần thế, cái mũ nỉ cũ kỹ của tôi luôn luôn đầy nhóc bạc lẻ, mà bán thuốc dung mở màng cho màng chi can thay cai mu ni cu thuốc bổ tỳ. Khi dung sáng đã chết, bà con cô bác phải tẩm bổ cho con cháu. Không có món thuốc nào bổ bằng cơm, gạo, thức ăn. Nhưng muốn con nít ham ăn, hãy bắt nó uống thuốc bổ tì. Hồi còn đi học, cô giáo tôi đã nói nhiều về những tay sơn đông bán thuốc. Cô tôi khinh bỉ nghề sơn đông bán thuốc. Cô bảo rằng họ chỉ bị dân quê khờ khạo. Mỗi lần lật cái mũ nỉ củ kỷ hướng bạc lẻ, tôi lại nhớ lời cô giáo dạy năm nào. Và tự nhiên, tôi thương khách hàng, thương những đứa bé sẽ uống những gói thuốc gạo rang, vô thưởng vô phạt của những người sơn đông bán thuốc. Màn bán thuốc Dung đôi lần rùng rợn phát khiếp. Chủ tôi bắt đầu cấm con Dung chết vào hậu môn đứa bé, đứa bé khóc thét lên, mẹ nó chót nhận mấy chục bạc, với lại đi ăn mày cả ngày mới được số tiền đó. Mẹ nó dọa đánh nó, nên đứa bé nhăn nhó, nước mắt đầm đìa, khiến cái bệnh Dung sáng trở thành trầm trọng. Một hôm nhờ biểu diễn màn này Mà tôi gặp ông Nghị Ông thầy tuồng lách đám đông ghé vô coi Thấy tôi vừa cắm con dung vào hậu môn đứa bé Vừa nhổ nước miếng lia lia Ông thầy tuồng cười ngất Chủ tôi đá tôi một cái đau điến Ông ta dọa tống cổ tôi khỏi nghề nghiệp của ông ta Tôi sợ đói không dám khóc Ông thầy tuồng nín cười Khuôn mặt ông ta nghiêm lại Ông động lòng trắc ẩn lên tiếng Nè Chủ Sơn Đông Sao chú đánh cháu ta? Chủ tôi tái mặt ấp úng. Cháu ông mà hả? Ừ. Tôi dạy thằng nhỏ làm ăn mà. Dạy chi cái nghề bất nhân đó. Nói cho chú hay. Ta cớ bót chú tội quyến rủ cháu ta. Chủ tôi xin lỗi người đàn ông lạ mặt. Ông bảo tôi đòi theo ông ta kiếm ăn. Mà tôi đòi theo ông ta thật tình. Chủ tôi vỗ dạy tôi. Dí vào túi áo tôi nắm mặt lẻ Rồi đẩy tôi sang chỗ người la mặt Vừa nhận tôi là cháu ông Tôi sửng sợ khôn tả Người đàn ông lôi tôi Thoát khỏi đám đông Ông dẫn tôi vô một quán hữu tiếu hỏi tôi Còn đói không Tôi lắc đầu ông mỉm cười khuyến khích tôi Con thử nói một câu nghe coi Trông con ngộ hết sức à Giống mặt cả thằng con bất kỳ Của tao ngày xưa quá xa Tôi nhìn ông Ông nhìn tôi đâm đâm. Còn uống nước ngọt nha. Tôi đáp. Dân. Tiếng dân ngắn ngủi cọc lấp của tôi. Không ngờ làm ông xúc động mạnh mẽ. Ông kéo tôi vào lòng ông. Âu yếm. Mày là thằng bất kỳ hả con? Bất kỳ di cư hả con? Dân. Ông xoa đầu tôi kể lễ. Hòa cũng có một đứa con bất kỳ. Giọng ông buồn buồn. Mà ma nó ở tận bất kỳ lẫn ông luồn tay trong áo tôi rờ rẫm da thịt tôi ba mày đâu con tôi chết mắt ba cháu mất lâu rồi cháu di cư với chú cháu chú cháu bị đạn bình xuyên bắn chết bên khánh hội ông ngắt lời tôi hòa hiểu hết con bơ vơ đi theo thằng cha sơn đông mãi vỏ kiếm cơm từ nay sắp đi à con theo hòa hòa sẽ lo cho con Rồi ông đưa tôi về căn gắt xếp Trong con ngõ Mà ngoài lộ có một rạp hát cải lương Tôi đang bơi vờ Côi cúc Thấy ai thương mình thì theo đại Chả cần biết đời mình ra sao Ngày hai bữa Ông dắt tôi ra tiệm ăn Tối ông gửi người dẫn tôi đi coi cải lương Sống với ông hơn tuần lễ Ông mới bảo tôi Ông là thầy tuần thất thời Lúc đó tôi không thấu nổi Ý nghĩa mỉa mai của hai tiếng thất thời Bây giờ hồi tưởng lại Tôi thương ông Nghị vô vàng, vì mắt tôi đã nôm thấy buổi hoàng hôn của các nghệ sĩ. Nhà văn Lê Văn Trương đói cơm, đói thuốc viện trước khi giả từ cuộc đời. Nhà thơ quách thoại chết rũ trong nhà thương thí. Kép hát nổi danh bảy nhiêu đang bán cà phê nhặt từng đồng bạc cắt. Kép hát Quỳnh Thái gửi thân ở bộ chiêu hội làm anh cán bộ. Ông Nghị giải nghĩa thầy tuồng là gì? Và ông nhắc nhở cái tên văn nghị của dĩ vãng Ra Bắc ra Trung vô Nam như cơm bữa Ông khơi lại kỷ niệm vàng son của tuổi trẻ Tôi mới biết ông có mối tình nghệ sĩ ở Hà Nội Ông yêu một cô gái Bắc Cô gái Bắc yêu anh kép hát Nam Kỳ Hai người sinh được đứa con trai Nhưng chuyến vào Nam rồi chẳng bao giờ ra Bắc nữa Vợ ông đã không theo ông Nàng lưu luyến quê hương Sợ chuyện quê người xa lạ Nàng ở lại cùng đứa con trai duy nhất của ông Sau này tuổi đã chồng chất Và tài hoa, úa héo Ông nghĩ muốn ra bắt tìm vợ con Thì đã muộn Chiến tranh, cốt nhục, chia cách hai miền Người nghệ sĩ già đành thúc thủ Rồi tre già, măng mọc Ông bị các sân khấu sa thải Không còn gánh hát nào diễn tuồn của ông Hay mướn ông làm đạo diễn nữa Tâm sự của ông Là tâm sự con ganh hat nao dien tuong cua ong hay muon ong lam đao già Con do già cải lương, phè một tiếng thở dài áo não, nhìn lên sân khấu, thấy rạc loại tuồng hương xa. Ai Cập, La Mã, Nhật Bản ba tư, nhố nhăn. Ông có quyền chôn vùi tài qua, và bằng lòng bị sa thải. Khốn nổi dù chán chê sân khấu, ông vẫn phải bám lấy sân khấu mà sống lần hồi, chờ ngày hội ái hữu nghệ sĩ lo dùm ông chiếc hòm miếng đất chẳng còn nỗi buồn nào thấm thiế hơn nỗi buồn của một kép hát về già không vợ con noi buon nao tham thia hon noi buon cua mot kep hat ve gia khong vo con nhung anh kép trẻ những anh soạn giả trẻ đang lấy lừng danh vọng không muốn quên ơn con do già cải lương họ đều kính trọng ông nghị chua cấp ông nghị đàng hoàng ông nghị lập cuộc đời nghệ sĩ trên sân khấu ông toan tính gửi lại cuộc đời ấy trên sân khấu vào một xuất hát rạng rỡ nhất thời son trẻ của ông ông không thích chết dám díu trong ngõ ay tren san khau vao mot xuat khac rang ro nhat thoi son tre cua ong ong khong thich chet dam diu trong ngo hep Con voi bị rụng nhà Chỉ bằng lòng về rừng gửi xác Chiếc tàu lớn chỉ bằng lòng Khuất phục sóng gió giữa đại dương Có lẽ vì thế Ông Nghị khổ sở Ông Nghị nghiện thuốc viện Thỉnh thoảng người ta mời ông thủ một giai phụ Và thường thường Giai phụ đó là một cao thủ vỏ lâm Tóc bạc, râu dài Lưng đeo hồ rượu, tay cầm quạt lâm Tôi đã coi ông Nghị diễn Ông không ca giọng cổ ông đóng thật hay khiến có phút giây tôi tưởng ông là một đạo sĩ tiêu dao đất trời trong những pho kiếm hiệp. Tôi sống với ông nghị đầm nhớ người sơn đông bán thuốc. Tôi biết ông nghị yêu thương tôi qua hình ảnh đứa con bất kỳ của ông. Nhưng rảnh rỗi quá tôi cứ hay suy nghĩ giới vẩn. Một hôm ông nghị ở tiệm thuốc phiện về mang theo một bộ sách. Ông hỏi tôi, con biết đọc không? Tôi cho ông rõ. Tôi đã học đến lớp đề ngủ. Ông cười hể hả? <cười> Vậy tương lai mày hơn tao à, thằng Bắc Kỳ à? Ông ném bộ sách vào lòng tôi. Mày đọc đi, thằng bất Kỳ. Nếu mày khoái đặt ta nhân, tao sẽ dạy mày đánh kiếm. Tôi dở trang đầu của cuốn một, bộ ba người ngự lâm pháo thủ ra coi. Ông Nghị bảo tôi. Lát hãy đọc. Tôi gấp sách nhìn ông. Ông Nghị nhìn tôi. Đôi mắt ông sao mà quyến rũ thế Đôi mắt ấy Khi làm nghề viết tiểu thuyết nuôi vợ con Tôi tưởng tượng nó đã nuốt trọn hàng ngàn trái tim thiếu nữ Nó giống cuốn phim tuổi trẻ Chụp muôn vàng cảnh tượng của tình yêu Đôi mắt ấy nhìn tôi Hồi xưa ở Bắc Tao quen đồ phộn mày không biết đồ phộn đâu Thằng Bắc Kỳ Ông này viết này viết phóng sự hoạt kê Về phong tục hay lắm Tao đọc cuốn khao của ông cười bể bụng luôn. Ông chớp mắt để nhớ kỷ niệm cũ, rồi kể những đêm nằm bàn đèn với Nguyễn Tuân, Thế Lữ, những đêm rượu tràn ly, trống cô đầu tôm chát, với tú mỡ tam làng. Ông gật cù. Thằng cha Nguyễn Tuân nói viết cuốn tàn đèn dầu lạc hồi nằm với tao. Ông lại nhìn tôi. Mày có đôi mắt giống hệt, đôi mắt đồ phồn à, thằng Bắc Kỳ à mày thử pha trò tao coi. Tôi chưa biết nên pha trò gì, thì ông nghị đã hỏi. ở Bắc con sinh ở tỉnh nào? Tôi đáp: thưa ông cháu ở Thái Bình. Tao đã dẫn thần Quỳnh Thái qua đò Tân Đề sang Thái Bình diễn tuồng. hồi đó chắc là con chưa ra đời. Tao đạo diễn tuồng dưới mái Tây Hiên của Phạm Ngọc Khôi, Quỳnh Thái thủ vai Trương Quân Thụy. Nó làm siêu lòng con gái tổng đốc Thái Bình khi gục đầu xuống mồ thôi quanh quanh thương tiếc. Ông nghị lẩm nhẩm ca. Ôi hạnh phúc con người ta đâu phải ngựa xa ao mau mà chỉ tìm được trong cặp mắt giai nhân. Sông dài nhân nay đã biệt tâm hy vọng mộng tan theo làng khỏi tòa. Muôn khóc em nước mắt anh hậu cạn những muốn trong em chỉ thấy đám bụi mơ. Tôi lạc vào thế giới cải lương của ông Nghị và bắt đầu mê hát. Tôi đập nhịp chân khen con do già. Ông hát mùi ghê chương 2 Đêm đầu tiên ở chợ mới Ban đồng ấu thu hút rất đông khán giả Cái rạp nhỏ bé không còn chỗ ngồi Khán giả phải đứng hết xuất khác Hai cái tên Năm Chiều, Văn Nghị Vẫn còn nguyên tính chất thiên liêng Của những người ái mộ cải lương xa Sài Gòn Nhiều người biết tiếng nghệ sĩ Năm Chiều văn nghị Từ mấy chục năm Nhưng chưa tận mắt nhìn con người bằng xương thịt của hai ông Họ mua vé để chim ngưỡng hai ông Hơn là coi tuong của bàn đồng ấu Nhưng bàn đồng ấu đã không làm cho khán giả thất vọng Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt nghệ sĩ Năm Chiều rạng rỡ Ông đứng đằng sau tắm màn tránh gà Vừa nhắc tuồng vừa rơi nước mắt Những tiếng vỗ tay như pháo nổ mùa xuân Cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ Năm Chiêu và ông Nghị Dưới ánh đèn măng sông, sân khấu khởi sắc Rực rỡ, cơ hồ sân khấu dưới những ánh đèn màu Tôi đã vui lây niềm vui của ông Nghị Ông xoa đầu tôi Rồi con ngài qua đưa con về Sài Gòn Sau xuất khát tuyệt diệu đó Nghệ sĩ Năm Chiêu vẫn toàn bang đi ăn cháo vịt Mày khoái không à, hả thằng Bắc Kỳ? Ông Nghị âu yếm hỏi tôi. Ba tiếng thằng Bắc Kỳ thân mật đã lọt vào tai tụi lỗi. Chúng nó ranh mảnh nhìn tôi. Con Kiều Thu nheo mắt. Thầy Nghị hỏi mày kìa thằng Bắc Kỳ. Tôi ngó ông Nghị. Thưa thầy, khoái cái gì ạ? Ông Nghị chỉ tổ cháu nóng hỏi. Cháu dịch. Con Kiều Thu hớt lẻo thằng bất Bắc Kỳ đâu có ăn cháo vịt nó khoái ăn cháo vịt thầy à còn bé nói tiếng vịt thật vất vả mà vẫn không đúng ông nghị cười nghệ sĩ năm chiều cũng cười tôi lỗi thì khỏi kể tôi trả miếng con kiệu thu thưa thầy con khoái ăn cháo vịt kia vậy tại ông nội tôi tên là vịt nghệ sĩ năm chiều đang hấp cháo nghe tôi nói vậy Ông buông muỗng cười sặc sụa Cơn cười qua đi Ông bảo tôi Mày làm hề đớt đó Thằng văn hội kép mùi Của ban đồng ấu Đề nghị với nghệ sĩ Năm Chiêu Thầy đặt cho nó một cái tên đi Nghệ sĩ Năm Chiêu xua tay Khỏi cần đặt Nó là hề bất kỳ Hề bất kỳ chìa khóa mở kho Cười vô tận của ban đồng ấu Tụi lõi reo ầm lên Tôi xấu hổ, tai nóng sang. Ông Nghị lại phải vỗ vai tôi, an ủi. Thầy ngày xưa đã từng làm hề con à. Thế giới có hàng ngàn triệu con người. Nhưng chỉ có vài trăm người biết chọc cười thiên hạ. Trong vài trăm anh hề đó, Loài người sẽ nhớ mãi tên tuổi hai anh thôi. Đó là hề Sạc Lô và hề Phát Năng Đen. Còn cố gắng để đợi cái tên hề bất Kỳ. Hãy nghĩ không còn gì hiến hách hơn. Tôi lỗi chăm chú nghe. Tôi thấy đôi mắt của Liên Hương đào chánh của bang đồng ấu. Con gái yêu dấu của nghệ sĩ năm chiều ban đong au rộng. Đôi mắt Liên Hương giống huong von tròn to. Khi đã mở căn để nhìn một cái gì tường tận. Mắt nó tròn hơn, to hơn và đẹp vô vàng. Con Liên Hương chưa hề triêu ghẹo tôi. Khác hẳn con đào lẳng, kiều thu. Đã nhiều lần làm tôi phát cáu. Liên Hương nhu mì, hiền hậu. Nó bằng tuổi tôi. Con gái bằng tuổi con trai. Thì ít ra nó cũng khôn hơn tôi 5 tuổi. Hãy có dịp. Liên Hương nhìn tôi. Luôn luôn có cái nhìn với đôi mắt của chị nhìn em. Đôi mắt nó mở rộng. Như thu nhận tất cả nỗi niềm em nó muốn nói. Đôi mắt Liên Hương đang nhìn tôi. Nó mỉm cười. Hai đồng tiền trên má của nó lẫm sâu. Duyên dáng đáo đệ. Nghệ sĩ Nam Chiều có vẻ không ưa tôi Sau này tôi mới biết cái nguyên do Tại sao nghệ sĩ Nam Chiều Ít cảm tình với tôi Ông bị một cô đạo Bắc Kỳ phản bội Kẻ tình địch của ông Là một kép hát Bắc Kỳ Chuyện này xảy ra tại Hà Nội Và những năm vàng son của Cải Lương Nam Kỳ Ở đất Bắc Người ta đã ghen ghét Kèn cửa tài năng và sự ngưỡng mộ của ông Thì một vi sao Từ phương trời xa lạ xẹt tới một vùng trời mới Và sáng trực Làm mờ các gì sao cũ Tất nhiên Những vị sao cũ phải sinh lòng đố kỵ Nhưng nghệ thuật bất cần đố kỵ Đã gọi là nhân tài Thì càng bị đố kỵ Nhân tài càng sáng giá Nghệ sĩ Năm Chiều Vẫn chinh phục con tim khán giả bất kỳ Đồng nghiệp của ông cay cú Bắn mũi tên tẩm thuốc độc Vào tình yêu của ông Ông bị ái tình đánh ngã Cuộc đời một nghệ sĩ Là tạo sự nghiệp dân tình ái Mất ái tình Nghệ sĩ Nam Triều chán nản Ông dĩnh biệt đất Bắc Kỳ Và dĩnh biệt luôn mối thiện cảm của ông với người Bắc Nghe ông Nghị khuyến khích tôi Nghệ sĩ Nam chieu cười nửa miệng Sân khấu mình nhỏ quá Chắc không có chỗ chứa nhân tài cỡ sặc lô Như thằng Bắc Kỳ của toa đâu Văn Nghị à Tôi bắt đầu khó chịu hai tiếng Bắc Kỳ Ngoài ông Nghị Tôi không thích ai gọi tôi là thằng Bắc Kỳ Kể cả nghệ sĩ Nam chieu cuoi nua mieng san khau minh nho qua chac khong co cho chua nhan tai co sac lo nhu thang bac ky cua toa đau van nghi a toi bat đau kho chiu hai tieng bac ky ngoai ong nghi toi khong thich ai goi toi la thang bac ky ke ca nghe si nam chiều. Ông Nghị gọi tôi ba tiếng thằng Bắc Kỳ với tất cả tấm lòng triều mến của ông. Chứ nghệ sĩ năm chiều thì mỉa mai ghét bỏ. Thằng lõi văn hội hùa theo thầy nó. Vậy là mày không được làm hề rồi thằng Bắc Kỳ à? Tôi bóp chặt hai bàn tay. Đã cố mím môi nhưng sự tức tối vẫn buộc khỏi miệng. Tên tao không phải là Bắc Kỳ. Ông Nghị xoa đầu tôi. Tụi nó rỡn chơi mà, con... Nghệ sĩ năm chiều ngậm bíp, lậu bẩu. Mày tên chi? Tôi ngó thằng nhân hội, trừng trừng. Cháu tên là Vũ. Tứ ông, cháu là Vũ. Cháu không xin theo ai cả. Tuy cháu mồ côi, nhưng cháu biết kiếm ăn một mình. Nước mắt tôi ứa ra. Ông Nghị rút khăn thấm mắt tôi. Càng đảm lên nào, càng đảm lên nào, thằng bất kỳ của thầy. Con Liên Hương bây giờ mới nói. Tội nghiệp nó, ba đừng chọc nó nữa Nghệ sĩ nằm chiều nhả khói thuốc Ông gật gù thằng hề này là khoái làm khán giả cảm động đây Tụi lỗi hình như nãy con Liên Hương Không đứa nào đã động tới tôi nữa Quán cháu về khuya thật điều hiu Dưới ngọn đèn khí đá Tôi vì nhìn rõ ý nghĩ của Liên Hương Vừa ngửi được mùi thơm từ mái tóc nó tỏa ra Đêm ấy ông Nghị nằm bên tôi, ông luồn cánh tay gầy của ông dưới gáy tôi, im lặng. Tôi không nhúc nhích, làm như mình đã ngủ. Ông Nghị đặt bàn tay lên ngực tôi, trái tim tôi rộn ràng. Con chưa ngủ à? vang mà sao thầy biết con chưa ngủ? Tim mày đập thịnh ông ngủ cái gì? Ông Nghị rờ rẫm mặt tôi, ông trách moc Lại khóc rồi. Tôi chẳng cần giấu xúc động Hòa lên nức nở Mai thầy cho con về Sài Gòn Ông Nghị để tôi khóc chán chê Khi tôi bớt nức nở Ông khẽ nói Con sẽ về Sài Gòn Trong bóng tối Tôi không nhìn được bộ mặt khắc khổ của ông Nghị Tôi chỉ có thể đoán rằng Bộ mặt khắc khổ của người cha nuôi Nam Kỳ của tôi Hiền lành hơn cả bao giờ Chả biết ý nghĩ của tôi có đúng không Chứ hể thương yêu một người nào Khi gần gũi hay nghĩ tới người đó, dù đang giận cũng sẽ biến đi và lòng mình dịu lại. Ông Nghị thắm nước mắt cho tôi. Con trai không nên phung phí nước mắt. Ngày nào đó con sẽ khóc lớn, khóc nỗi đau thương của loài người. Ông Nghị triết lý về tiếng khóc, về những giọt nước mắt. Với tôi, ông hay dài dòng. Rồi vì dài dòng, ông Nghị thường nói để một mình ông hiểu những ý tưởng của ông. Mày chưa khổ bằng thằng để dứt cấp phơ phiên đâu, thằng bất kỳ ạ. Không cực khổ, chẳng khi nào nên người. Những thanh kiếm quý trên đời, đều là những thanh kiếm được tôi luyện từ công phu. Còn phải biết rằng, một người muốn khác hẳn những người khác, nó phải nghiêng răng chịu nhục, phải can đảm giống lên trong gai của nghịch cảnh trái chín hoàng có giá trị hơn trái chinh cây ở chỗ đó nếu con không hãnh diện chấp nhận sự tuổi cực con sẽ thấy giống những người khác và thầy bằng lòng cho con về sài gòn ông năm chiêu ghét bỏ con ông ấy ví như cuộc đời cuộc đời càng hắt hủi con bao nhiêu càng giúp con phấn đấu hăng say bấy nhiêu Mai này con sẽ hiểu Nhờ cuộc đời ghét bỏ con Mà tâm hồn con rộng rãi, trang trái Một người khác, những người khác Là người biết thương xót cuộc đời Dẫu cuộc đời có hắc hủi mình Như thế mới tách rời đám đông vươn lên cao, đi xa được Con nghe chưa? Tôi nghe rồi Tiếng nấc của tôi chết liệm từ lúc nào Ông Nghị dùng cánh tay gầy yếu của ông làm gối cho tôi. Con còn muốn về Sài Gòn không? Không, thay à. Muốn nhiều nghe con, nhưng không về hôm nay. Chỗ của con không ở gánh hát sập sụi này. Ông Nghị nhéo tôi một cái. Vì mày có đôi mắt sáng rực như đôi mắt đồ phồn, thằng bất Kỳ à. Tao thích đứa nào có đôi mắt sáng rực. Đôi mắt của mày sẽ nhìn rõ trái tim của cuộc đời. Con ơi! Thầy hy vọng ở con nhiều. Cái tên Đồ Phồn ám ảnh tôi từ đêm đó. Tôi nuốt nước mắt của tôi. Nó ngọt ngào làm sao? Ông Nghị đã rút cánh tay khỏi gáy tôi. Thầy biết con có tài làm hề. à? Năm chiều nói đúng. Sân khấu của hắn nhỏ qua. Không chưa nổi tài hệ của con. Tôi tìm bàn tay ông Nghị nắm thật chặt. Ông ấy mỉa mai con. Ông Nghị cười khẽ. <cười> Ngày xưa, người ta mỉa mai tao khi tao ngó ý viết tuồng Thế rồi tao cứ viết tuồng hay hơn mọi người. Để cho thiên hạ mỉa mai mình đi con. Chúng nó khích lệ con đó. Ông Nghị gỡ tay tôi ra. Bây giờ ngủ đi, thằng bất Kỳ. Thầy sẽ gửi mua cho con cuốn Vô Gia Đình của Hector Malone. Thầy hỏi rồi, có bản dịch chữ việt của Hà Mai Anh, con đọc cuốn này sẽ say mê. Ráng học chữ Pháp thật khá, thầy sẽ mua tặng con cuốn Histoire Don Phan của Alphonse Daudet. Ai chà, chuyện thằng Petit Chaux sẽ làm mày thương nó. Ông Nghị đắp chiếc mền mỏng lên người tôi. Tôi đã ngủ đi nhờ những lời ru của ông Nghị. Và nhờ những lời ru, những điều hò xa vắng, thiết thà của người cha nuôi Nam Kỳ. Trong giấc ngủ của tôi chập chờn biết bao mộng mị. Ông Nghị là kẻ duy nhất trên đời đã để phần cơm cho đứa trẻ đi hoang. Sáng sau tôi dậy sớm ra sông bơi lội. Trong khi tụi lỗi vẫn ngủ mê mệt. Lúc tôi ở sông Vệ Ngọn đèn dầu lạc đã thấp Và hậu trường sân khấu quận lị Đã phản phất khói thuốc phiện Tụi lỗi còn ngáy đều đều Nghệ sĩ Năm Chiều Và ông Nghị nằm bên bàn đèn Tôi quên chưa kể Ban Đồng Ấu có một người đàn bà Bà này trước kia là đào hát không tiếng tâm Bà gia nhập Ban Đồng Ấu Để lo tài chánh cho gánh Tôi đã thấy bà tháo chiếc vòng vàng Cuối cùng ở Long Xuyên Bán đi lấy tiền Di chuyển cánh hát sang chợ mới Bà là người yêu của nghệ sĩ Nên đêm thì bà chung chiếu với nghệ sĩ Năm Chiêu Đêm thì chung mệnh với ông Nghị Bà ta không chú ý đến tôi Họa hoàng bà ta mới sai tôi đi mua gói thuốc ách chuồng Tùi lõi kêu bà là má bảy Tôi không rõ tên thật của bà Bà bảy cũng hút thuốc phiện Nhưng bà hút tài tử Bà nằm bàn đèn để tiêm thuốc Bày tỏ sự ngưỡng mộ hai con voi già cải lương Hơn là chơi thuốc viện. Thấy tôi lù lù xuất hiện. Ba bảy búng tay. Ê nhỏ. Ngoài chợ bán thuốc điếu chưa? Tôi đáp. Dạ rồi à. Nghệ sĩ Năm Chiêu bảo tôi. Mày nấu cho thầy nghị ấm nước. Pha trà rồi đi đâu hãy đi. Ông nghị hỏi tôi. Sao còn dậy sớm thế? Tôi ngó tụi lỗi. Đứa thì cửa quẩy. Đứa thì gái soàn soạt. Lễ phép thưa Thầy dạy Một người muốn khác Ông Nghị cắt đứt lời nói của tôi ngay Hay quá ta Thôi Còn đi nấu nước pha trà dùm thầy Ông Nghị nói lớn nên tôi lỗi tỉnh hết Thằng văn hội ngồi nhõm dậy nháp dài Nhận ra tôi Nó bắt đầu treo chọc Đêm qua tao ngủ hổng nổi Con Kiều Thu đưa đà Sao vậy Tại con cắt kè nó kêu dữ quá Thằng lõi văn hội nói lớn, cố tình đánh thức cả bọn vậy Tôi biết nó sắp sửa dở trò mới Ông Nghị đã bảo tôi, nghệ sĩ năm chiều ví như cuộc đời Tôi lõi cải lương này cũng ví như cuộc đời chăng Tôi lời chuyện thằng văn hội, lầm lũi ra một xó nhóm bếp dầu lửa đun nước Tôi ngồi xuống, nhìn ngọn lửa vàng khè, yếu đuối, nghĩ rằng Ngọn lửa này lâu lắm mới làm ấm nước sôi Lại liên tưởng tới thân phận mình Tôi thấy tôi chẳng khác khi ngọn lửa vừa nhóm Nhưng ngọn lửa đổi màu dần Bây giờ nó xanh giống màu nước biển dưới ánh nắng rực rỡ Tiếng lửa phừng phực réo Thôi thúc tôi một nỗi niềm Tôi không biết nỗi niềm gì Có thể là sự ở chỗ khác Mà ông Nghị mong muốn cho tương lai tôi Con cắt kè nó kêu thế nào hả? Mày Nó kêu Cắt kè, cắt kè, cắt kè Rồi nó làm sao nữa chứ À Nó cập bồ với thằng Vũ Nó kêu điệu cò lã Mày bắt chước coi Mẹ Nó kêu Bác kỳ, bác kỳ, bác kỳ Tụi lỗi phá ra cười Tiếng cười của con Kiều Thu Thè thé, nghe dễ ghét lạ lùng Thằng văn hội khoái chí Tôi nhớ những lời ông Nghị Dạy bảo đêm qua Nhưng vẫn ấm ức thế nào ấy Ngọn lửa xanh đã làm nước reo rồi nước sôi Tôi muốn coi tụi lõi như ngọn lửa xanh Và tương lai mình như ấm nước đầy Tắt bếp đi tôi xách ấm nước Phá trà cho ông nghị và nghệ sĩ Năm Chiều Bà Bảy sai tôi mua thuốc lá Tôi đi ngay Tụi lõi tưởng tôi chưa được nghe chuyện cắt kè kêu của thằng văn hội Chặn tôi lại Nè Vũ Đêm qua mày ngủ ngon hen. Ừ Vậy là mày không được nghe con cắt kè nó kêu hả Ừ Mày biết con cắt kè không đã Biết chứ Nó thế nào hả mày Nó giống con chó tôi lõi cười sắc sùa Con Kiều Thu vỗ tay bơm bóp Hay quá ta Thằng Vũ nó biết con cắt kè rồi Kỳ nhông là ông Kỳ Đà Kỳ Đà là cha cắt ké Cắt ké là mẹ Kỳ Nhông Thằng Vũ là Con Kiều Thu định nói Thằng Vũ là con cắt kè Nó ngừng ngang xương ngó tôi Các kè kêu giống chó sủa không Tôi đáp Khác Tôi lỗi trốn mắt nhìn tôi Hỏi văn hội Nó kêu điều gì hả hỏi thằng hội dương dai Nó kêu bất kỳ bất kỳ bất kỳ Tôi lắc đầu Con các kè của tao á, kêu lạ lắm Nó kêu ra sao Nó vẫy đuôi treo thằng hội và kêu Bố mày bố mày bố mày Con cắt kè của tao giống thằng hội không tả nổi. Nó hay sủa láo liếu. Tôi bỏ đi. Thằng văn hội đứng dậy chạy ra chắn lối. Mày vừa nói chi, thằng Bắc Kỳ? Tôi thủ thế. Tao bảo mày giống con cắt kè. Ông quýnh mày bế đâu à? Thật không? Thiệt, ông đâu có ngán giống Bắc Kỳ. Rồi, chiều nay chọn nhau ở bờ sông. Bây giờ để tao đi mua thuốc lá cho má bảy. Tụi lõi reo hò ẩm ỉ. Chiều này chúng nó sẽ được xem thằng văn hội thịt tôi. Hình như ông Nghị biết hết chuyện đã xảy ra. Nhưng ông không nói năng gì. Lúc ấy con Liên Hương còn ngủ say. Tôi ra khỏi rạp hát. Suy nghĩ nhiều về câu nói của ông Nghị. Một người không giống những người khác. Tôi sẽ không giống văn hội. Chiều này tôi phải cho nó biết. Cho cả tuổi lõi biết. Tôi không giống nó. Không giống chúng nó. Hết tập 1. Còn tiếp